các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot của cậu hòa mỹ như vậy có gì không đúng sao không tốt hay sao chứ không phải không phải như vậy đương nhiên là rất tốt nhưng bởi vì là quá tốt nên tôi cũng nhất định phải hạnh phúc mỹ mãn chứ tôi không hiểu nha muốn hạnh phúc mỹ mãn thì lập tức tìm đối tượng kết hôn thì có quan hệ gì chứ bà thầy thầy trang không hiểu bởi vì thầy bói con nói nếu như tôi không kết hôn trước 30 tuổi thì sẽ phải cô đơn tới già đó hướng đường vũ về mặt không cam lòng nói Thầy bói nói ư? Bà thầy, thầy trang nổi tiếng đường dựng đào trận tràn mắt rồi sau đó đột nhiên cười to Tôi cũng không biết cậu lại tin tưởng thầy bói giang hồ đó. Cậu không cần phải biết. Bị diễu cợt, ý này làm cho rất xấu hổ. Hướng đường vũ lập tức cất lời khiển trách. Làm ơn đi, anh ta cũng rất là không muốn tin có được hay không chứ. Nhưng làm người không nên quá cố chấp, anh ta trải qua sao hấn nên đã ghi nhớ ở trong lòng rồi. Cậu có nhớ hay không năm thứ tư đại học? Chúng ta leo núi nghiên cứu đền tờ thổ địa trên đỉnh núi chứ Bậc thầy Thầy trang Thu Lạnh nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Anh ta vĩnh viễn không bao giờ có thể quên bài học lần đầu ở trên núi đó. Lần đó bọn họ mất đi một người bạn học. Trước khi xuất phát, thầy bài nói hủy bào hoạt động lần đó. Ông ta nói nếu như vẫn đi, thì sẽ có người không trở về được. Hướng đường vũ nói tiếp. Đừng dựng đào khẽ nhích khóe miệng cực kỳ kinh ngạc, khỏi trách... Anh ta còn nhớ rất rõ trước khi xuất phát một lát, hướng đường vũ Tân là người phụ trách trước chuyến leo núi, đã lên đền thờ thổ địa, lại ngoài ý muốn đặc biệt quan sát toàn bộ quy trình hoạt động, người cần liên lạc, những việc quan trọng như bản đồ, và dụng y tế, lương thực, trợ cứu, khẩn cấp, tất cả đều liên tục xác nhận lại, thể ra là vì nguyên nhân này. Thầy bà nói, anh trai tôi 27 tuổi kết hôn, hồn nhân nhất định mị mãn sẽ sinh ra một trai một gái. Thầy bà nói, Em gái tôi 23 tuổi sẽ quen biết người kia Nếu như biết hắn nắm mắt tốt Thì sẽ là một đoạn nhân duyên tốt Vì vậy anh trai cậu 27 tuổi kết hôn sao? Bà thầy thiết kế cất tiếng hỏi Hướng đường vũ gật đầu Em gái cậu Cũng 23 tuổi quen biết em rè cậu ư? Hướng đường vũ lại dùng sức gật đầu một cái Xin hỏi Vì thầy bói kia đang ở đâu chứ? Chợt anh ta cũng rất muốn đi Tính tính toán toán Ông ta chính là cậu của tôi đó Hướng đường vũ giọng nói vô cùng không cam lòng. Cậu của cậu ư? Cậu của cậu làm sao? Có thể bảo cậu ấy là thầy bói hả? Đừng giữ đào trần lớn mắt kinh ngạc. Không có biện pháp nào khác. Tôi rất là không cam lòng. Cậu xem tôi như là tùy hứng. Ai bảo mỗi lần cậu ấy nói đều trần xác. Đúng là tức chết tôi mà. 30 tuổi ư? Cậu cũng biết rồi mà. Tôi đã quyết trí 35 tuổi mới kết hôn đó. Nhưng mà mỗi lần tôi không dám, không nghe số đoán mạng. Mọi thành viên trong nhà tôi đều hạnh phúc mỹ mãn. Tôi cũng muốn có một hạnh phúc mỹ mắn. Bằng công về sau những ngày lễ Tết, chỉ có thể nhìn thấy ba mẹ tôi. Anh trai chị sâu rồi em gái em dê của tôi đùa dẫn, ân ai lãng mạn. Một mình tôi cô đơn. Vậy thì trước hết rất quát trọc mô đôi mắt của tôi đi. Tuần sau là đến sinh vật 29 tuổi của tôi rồi. Tôi nhất định phải quấy vợ. Làm phiền cậu nhà thiết kế lớn à? Tôi biết cậu có quen biết với nhiều phụ nữ. Nếu như có đối tượng nào tốt, thì giúp tôi giới thiệu một chút thôi. Hướng đường vũ khẩn cầu rất là thành tâm. Thần là bậc thầy thiết kế, khẳng định anh ta là biết rất nhiều phụ nữ. Đường giờ đào về mặt rất là nghiêm chỉnh, nghiêm túc. Nghĩ tới nghĩ lui rồi cắt tiếng nói. Tôi đã rồi, vì không để cho cậu cô độc đến chết già. Tôi sẽ giúp kế hoạch hợp tác tác chiến tiền bạn trăm năm cho cậu. Từ giờ trở đi cứ đầu mỗi tháng, tôi sẽ giúp cậu hẹn năm đối tượng. Tạm thời cậu cùng với đối phương ăn cơm một chút trước, rồi sau đó chọn người thuận mắt lui tới một tháng xem sao. Hợp nhau thì tiếp tục lui tới, nếu không hợp thì trực tiếp hay người khác có được không hả? Đương nhiên là được rồi, tất cả cứ nghe theo lời cậu đi Hướng đường vũ vui lòng phối hợp Ok, vậy thì hai ngày nữa, cho tôi số điện thoại, tôi sẽ giúp cậu hẹn thời gian Cảm ơn, cảm ơn trước nha Hướng đường vũ cảm kích trong lòng mà không có lời nào để miêu tả được Cũng biết nhà thiết kế bậc thầy tuyệt đối sẽ có cách Vậy là tương lai hạnh phúc của anh hoàn toàn đều phải dựa vào nhà thiết kế bậc thầy này Tên chuông đồng hồ báo thức giống như thiên quân vạn mã chạy ở trong đầu của hướng đường vũ. Râm rầm rầm rầm làm chấn động tất cả tế bào não đang ngồi say của anh. Đào đầu muốn nứt ra, anh miễn cưỡng mở mắt than thở nở ngày. Suốt cuộc mới sở tới, vật đầu sỏ cây ra ẩm ý. Ai, sau khi tắt đồng hồ báo thức anh ba dậy, đập vào mắt là quần áo ném lung tung, tất cả đều là của anh. Quần lót, dây lưng, ca la vạt. Áo sơ mi màu xám đậm rồi quần tay. Tình hình trước mắt chỉ hình dung là một chữ thảm. Lời ca tính thích sạch sẽ của anh, thấy đống lộn xộn này thì ta bắn năng lại than nhẹ một tiếng. Sau khi than tử tí đầu lại càng đau hơn, miệng anh nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net